Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 49 Giáo Côn N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi U Vinh Quy Quy kia Kì rất khôi ngột Cánh tay lớn giống như chiếc chậu rửa mặt Chén ở trong tay của hắn nhìn bé nhỏ vô cùng Nhìn có chút nực cười Tay phải của hắn lại cứng đơ ra Giống như tàn tật Cầm lấy chén khẽ run run, Nhìn qua quả thật có chút đáng thương Lạc lạc vòng qua gian hàng hải sản Đi về phía sau người này Chẳng biết tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận Trần Trường Sinh đi theo nàng Nhìn thấy một bên mặt của người này Phát hiện rất non nước Số tuổi rất nhỏ Cuối cùng mới xác nhận thân phận của hắn Đứng ở góc tường rửa chén Chính là yêu tộc thiếu niên Bị thiên hải nha nhi đánh trọng thương Ở thanh đằng ến Hiên viên phá Hiên viên phá nhìn thấy trên tường Nhiều thêm mấy cái bóng Quay đầu nhìn lại Phát hiện một đôi thiếu niên nam nữ Không hiểu gãi gãi đôi lông mày rậm Phát hiện cũng không nhận ra đối phương Cuối đầu tiếp tục rửa chén chuyện đơn giản như rửa chén Đối với hắn bây giờ mà nói cũng rất khó khăn Hắn không có thời gian để ý tới người khác Rời xa Hồng Hà Vượt qua vạn dặm đi tới thế giới của con người Trải qua thiên tân vạn khổ Cuối cùng lại rửa chén trên đường phố kinh Đô Đây là mục tiêu sống của ngươi sao Cánh tay cầm chén của huyên viên phá nhẹ nhàng cứng ngắt Lại quay đầu nhìn lại Nhìn tiểu cô nương như phấn điêu ngọc trác này Trong lòng dân lên sóng lớn Nghĩ thầm ngươi là người phương nào Tại sao biết mình đến từ Hồng Hà Biết mình không thuộc về thế giới của con người Nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn Chẳng biết tại sao Lạc lạc cảm thấy có chút tức giận Thanh âm lạnh lùng thấp giọng quát Nếu để cho những người trong bộ lạc của ngươi nhìn thấy bộ dáng ngươi lúc này Liệu họ có hối hận vì ban đầu cho ngươi nhiều lộ phí như thế hay không? Hiên viên phá nhìn có vẻ khôi ngu cường tráng Nhưng tuổi thật chỉ có 13 ba Mặt mày non nớt Bản thân cũng non nớt Lúc này nghe lạc lạc Không hề khách khí khiển trách Mặt của hắn đỏ bừng tức giận Nói ngươi là ai Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm Lạc lạc trầm mặt chút lát Nói ta tên là lạc lạc Ta là học sinh của quốc giáo học viện Hiên viên phá càng thêm ngơ ngẩn Lần này càng thêm rung động, tay phải cũng không cầm nổi cái chén nhơ nhớt tràn đầy dầu mỡ nữa. Và một tiếng vang lên, chén trong tay của hắn rơi vào chậu nước bẩn. Mặc dù không vỡ, nhưng tóm lên nước bọt, cũng làm cho lão bản cửa tiện hải sản chửi ầm lên đồ vô dụng nhà ngươi. Vóc dáng lớn như thế để làm gì, ngay cả chén còn không rửa nổi ư Chợ đêm cực kỳ náo nhiệt Người đi đường như mắt cử Quán hải sản làm ăn rất tốt Lão bản đang bề bộn công việc Liều mạng huy động sản sắc lật thức ăn qua lại trên miếng sắt. Căn bản không có thời gian quản chuyện khác Cho dù mắng chửi người cũng không có xoay người nhìn hiên viên phá một cái Hiên viên phá không có chút phản ứng gì Xem ra những ngày qua làm trong quán này Đã bị lão bạn mắng thành quen Hắn chỉ khiếp sợ nhìn lạc lạc đứng trước mặt mình Ánh mắt ngây thơ trở thành nóng bỏng Tràn đầy sùng bái và kính yêu Sau khi hắn bị Thiên Hải Nha Nhi đánh trọng thương trên thanh đằng yến Được đồng học mang về trước tinh học viện chữa thương Không chứng kiến những chuyện phát sinh sau đó Ngày hôm sau được đồng học kể lại Hắn mới biết được Thiên Hải Nha Nhi bị người ta phế đi Mà người phế bỏ Thiên Hải Nha Nhi Là một tiểu cô nương Nghe nói tiểu cô nương kia tên là Lạc Lạc, là học sinh của Quốc giáo học viện Tiểu cô nương này hình như vừa rồi cũng nói như thế Thiên viên Phá vẫn rất muốn gặp mặt tiểu cô nương kia Không chỉ vì nàng báo thù giúp mình Hắn muốn nói một tiếng cảm ơn Còn bởi vì yêu tộc tôn kính cường giả Hắn rất muốn xem xem tiểu cô nương kia có dáng vẻ thế nào. Muốn biểu đạt sự tôn kính của mình với đối phương. Thì ra là ngươi. Hiên viên phá đem hai bàn tay thô to xoa xoa vào chiếc áo củ nát. Lộ vẽ khẩn trương. Nói ngươi nói xem ta đã thành thế này rồi. Còn có thể làm gì được chứ? Lạc lạc vốn định kích khởi ý chí của người này Không ngờ thấy hắn phản ứng như vậy Không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ Trần Trường Sinh lại nghĩ tới vấn đề khác Có chút khó hiểu Hỏi ngươi Rời khỏi trúc tinh học viện rồi sao Hắn nghĩ thầm cho dù yêu tộc thiếu niên này Bị thiên hải nha nhi phế bỏ Rất khó có thể tiếp tục tu hành Chớ đừng nói chi là khôi phục sự cường đại như lúc trước Nhưng dù sao trong thanh đẳng yến hắn cũng dùng thân phận học sinh trích tinh học viện suốt chiến Chẳng lẽ trích tinh học viện bởi vì hắn tàn phế mà khai trừ hắn sao Chuyện này quả thật không thể chấp nhận được Thiên viên phá không biết thiếu niên nhân loại này là ai Nhìn vẻ mặt của hắn đoán hắn đã hiểu lầm Có chút bối rối Liên tục su su hai bàn tay Như hai chiếc quạt lớn Giải thích học viện không khai trừ ta Chẳng qua là Ta bị thương nặng như vậy Không cách nào tiếp tục tu hành Không muốn ở trong học viện ăn cơm Cho nên tự mình đi ra Nhìn vẻ mặt trần trường sinh Cùng lạc lạc giống như không chịu tin tưởng Hắn hơi lo lắng Nói thật sự là vậy Viện trưởng cùng giáo tập cũng đã tới khuyên ta Chẳng qua ta hơi ngốc nghếch Không chịu nghe bọn họ Len lén chạy ra ngoài Các ngươi không thể trách bọn họ được Thật sự là khả án trần trường sinh cùng lạc lạc đều nghĩ như vậy Vô luận lý do kiên trì rời khỏi trức tinh học viện hay là lo lắng người khác hiểu lầm trích tinh học viện biểu hiện đầy hoảng loạn cũng chứng minh yêu tộc thiếu niên này có một trái tim thuần khiết lạc lạc vẻ mặt đã dịu dàng hơn hỏi thì ra là thế, vậy ngư dự định sau này làm thế nào hiên viên phá cười ngốc nghếch nói chuẩn bị kiếm chút ít tiền đủ lộ phí trở về nhà nếu không thể tu hành Vậy thì về nhà giúp người trong nhà kiếm ăn sinh sống. Đúng rồi, các ngươi không nên trách lão bản. Mặc dù hắn thích mắng chửi người khác, nhưng hắn rất tốt. Những ngày qua ta làm rơi vợ rất nhiều chén dĩa. Hắn cũng không bắt ta phải bồi thường. Lão bạn đang đứng trước bàn sắt lau mồ hôi lật thức ăn nghe được lời này cũng vẫn không quay lại cười mắng mấy câu Nhìn nụ cười thật thà của yêu tộc thiếu miên Phát hiện trên khuôn mặt non nớt kia lại không tìm thấy chút cảm xúc oán hận nào Lạc lạc chẳng biết tại sao cảm thấy rất buồn Nhìn hỏi hắn chẳng lẽ ngươi cam tâm trở về như vậy ư? Hiên viên phá trầm mặt một lát Nói tự như ngài vừa nói Vì để cho ta tới kinh đô tu hành Mọi người trong bộ lạc đã phải tốn rất nhiều tiền Thật sự không dễ dàng Trở về như vậy dễ nhiên không cam lòng Nhưng các giáo tập trong học viện đã nói Yêu tộc chúng ta có thể chất khác với nhân loại Cánh tay phải bị phế đi thật sự rất khó trị khỏi Vậy còn lưu lại nơi đây làm gì? Hắn lại nói giáo tập cũng để cho ta ở trong trước tinh học viện làm chút ít việc Nhưng nhìn các đồng học tiến bộ Ta cảm thấy không cam lòng Lạc lạc nói ở lại kinh đô cuối cùng sẽ có biện pháp Cần gì vội vã rời khỏi trước tinh học viện chứ? Hiên viên phá nói lão nhân trong bộ lạc từ nhỏ đã dạy chúng ta không được tiếp nhận sự thương hại, nhất là loài người. Lạc lạc lặng lặng nhìn ánh mắt của hắn, cảm thấy càng ngày càng thức hắn, nói đi theo ta. Ba chữ rất đơn giản. Không phải ra lệnh nhưng toát ra ý vị không thể tự tuyệt một cách rất tự nhiên. Nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thiên viên phá cảm giác có chút khác thường. ngây người cũng không biết tự tuyệt như thế nào. Cùng lão bạn nói rõ ràng. Sau đó liền đi theo nàng. Cho đến khi ra đến phố. Nhìn thấy chiếc giếng phía đầu bách hoa hạn. Lạc lạc mới nhớ tới điều gì. Nhìn sang trần trường sinh. Có chút ngượng ngùng. Trần Trường Sinh cười cười, không nói gì. Việc mà hắn muốn làm, Lạc Lạc chưa từng phản đối. Như vậy, Việc mà Lạc Lạc muốn làm, Hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Về phần yêu tộc thiếu niên hiên viên phá sẽ mang đến điều gì? Hắn cũng không lo lắng. Hắn biết tộc nhân của Lạc Lạc vẫn từ phiếu xa bảo vệ cho nàng. Quốc giáo học viện trong bóng đêm vẫn an tĩnh vô cùng Bởi vì đêm thứ hai của Thanh Đặng Yến đang diễn ra Ánh mắt quan sát trong bát hoa hạng đã ít hơn nhiều Điều này làm cho tâm tình của Trần Trường Sinh càng thêm buông lỏng Chẳng qua hắn không ngờ được Hiên viên phá lần đầu tiên tới Quốc giáo học viện lại còn buông lỏng hơn mình Yêu tộc thiếu niên vương người còn to hơn cả thân cây Nhìn khắp nơi Thỉnh thoảng còn muốn kiểm tra pho tượng cũ Trong ánh mắt tràn đầy tò mò Căn bản không thấy một chút khẩn trương Lấy ra chìa khóa mở cánh cửa của tàn thư quán Trần Trường sinh không đi vào Mà nhìn lạc lạc bên cạnh muốn nói lại thôi Nói muốn nói gì sao Lạc lạc có chút ngượng ngùng kéo kéo ốm tay áo của hắn, nói tiên sinh, ngài giúp hắn có được hay không, ngài biết đấy. Hắn là tộc nhân của ta. Trần Trường Sinh nói giúp cũng không sao cả. Ta chỉ cảm thấy tò mò. Thương thế mà giáo tập của Trích Tinh Học Viện đã khẳng định không thể trị lành. Vì sao ngươi nghĩ ta có thể chữa trị được chứ? Tiên sinh không phải là người bình thường Lạc lạc mở to hai mắt nhìn hắn nói ngày đầu tiên vái tiên sinh làm thầy Ngài chỉ bắt mạc Đã biết vấn đề của ta Hơn nữa lập tức tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này Cùng chuyện này so sánh Trị lành thương thế của hắn có đáng là gì? Tiểu cô nương nói rất đương nhiên Phản phức trên thế giới không có chuyện gì hắn làm không được. Đón ánh mắt tuyệt đối tín nhiệm của nàng. Trần Trường Sinh cảm thấy áp lực thật rất lớn. Nhất đầu nói trước xem kỹ rồi hãy nói. Ta cũng không dám bảo đảm. Lạc lạc vui vẻ dạ một tiếng. Sôi nổi chạy tới bên hồ. Làm gì có bộ dạng tin tưởng bốn chữ không dám bảo đảm của hắn Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của nàng không nhịn được lắc đầu Lạc lạc chạy đến bên hồ Đối với huyên viên phá đang dùng tay trái cùng đại dòng thủ phân cao thấp nói mấy câu Huyên viên phá giật mình Lắc đầu liên tục Tựa như không tin vào tay của mình Ngay sau đó không biết lạc lạc nói tiếp điều gì Hiên viên phá càng thêm khiếp sợ Nếu như không phải bị lạc lạc ngăn cản Chỉ sợ sẽ lập tức quỳ xuống Hiên viên phá đi theo nàng tới trước tàn thư quán Vẫn có chút ngây dại Rất rõ ràng lời nói của lạc lạc làm cho hắn quá mức rung động Trần trường sinh đã đoán được chắc hẳn là lạc lạc đã đem thân phận của mình tiết lộ cho yêu tộc thiếu niên. Ý bảo hai người đi theo mình vào tàn thư quán. Tháp đèn. Sau đó ngồi xuống trên sàn nhà. Hiên viên phá nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Vẫn chăm chú nhìn lạc lạc. Rất hồi hộp. Khó nén sự kiếp động trong lòng. Lạc lạc thì không thèm nhìn hắn một cái, Nói với Trần Trường sinh cực khổ cho tiên sinh Lúc này ở trong lòng hiên viên phá Lạc lạc còn quan trọng hơn người nhà của hắn Đáng giá tôn kính hơn các trưởng lão trong bộ tột Nhưng nàng lại tôn trọng một tên nhân loại như vậy Nhân loại kia thì tỏ vẻ như thường Không khỏi cảm thấy chuyện này thật hoang đường Sau đó tức giận Hận không thể đem người kia xé nát Trần trường sinh nhìn ánh mắt Của hiên viên phá dường như muốn bút lửa Có chút khó hiểu Ý bảo hắn giơ cánh tay phải lên Hiên viên phá không hiểu Giọng nói ôm ôm vô cùng bất thiện Hỏi ngươi muốn làm gì Trần trường sinh nói ta xem thương thế của ngươi Ngươi Loài người Ngươi mới bao nhiêu tuổi Hiên viên phá càng cảm thấy Trần Trường Sinh không phải người tốt Khẳng định là một kẻ lường gạt Nếu không tại sao có thể làm cho Điện Hạ tôn trọng hắn như thế Tức giận lớn tiếng nói ngươi đừng tưởng rằng bộ lạc chúng ta mọi người đều thẳng thắng là dễ bắt nạt Ta đã gặp không ít kẻ lường gạt rồi Bởi vì có cùng chung địch nhân là ma tột Loài người cùng yêu tộc vốn là đồng minh Hơn nữa trong mấy ngàn năm lịch sử Trình độ kiên cố trong liên minh này đã được xác minh rất nhiều lần Song phương trao đổi rất nhiều Ít nhất Trong kinh đô xuất hiện yêu tộc Tuyệt đối không khiến cho mọi người vây xem Nhưng giữa nhân tộc và yêu tộc vẫn có những sự ngăn cách khó có thể tiêu trừ chủ yếu liên quan tới tính tình cùng với phong cách hành sự loài người cảm thấy yêu tộc quá thẳng thắn quá ngu muội quá mức bạo lực cùng giả thú không khác bao nhiêu mà yêu tộc cảm thấy loài người quá xảo hoạt lại giỏi biến hóa để làm bằng hữu quả thật không ổn theo hiền viên phá Trần Trường sinh rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường Chỉ sợ ngay cả cảnh giới tẩy tuổi của loài người còn chưa đột phá Lại dám nói có thể trị lành thương thế mà các giáo tập cũng phải bó tay Không phải là kẻ lường gạt vậy là cái gì Và một tiếng vang lên Lạc lạc nắm giáo cung, nhìn hắn quát lên ngươi có thái độ thế là sao Quốc giáo học viện vốn có giáo côn Đó là một nhánh cây trần trường sinh tự mình lột sạch vỏ cây Tác dụng chủ yếu nhất của cây giáo côn này Là để trần trường sinh chỉ điểm lạc lạc tu hành Bây giờ nhìn lại cây giáo côn này cuối cùng đã phát huy ra tác dụng chân chính của nó Giáo côn là dùng để dạy người, đánh người Giáo côn rất cứng đánh vào trán rất đau. Thiên Viên Phá ôm trán, vành mắt ửng đỏ bởi vì thật sự rất đau. Dĩ nhiên, chủ yếu bởi vì hắn cảm thấy rất oan ức. Nghĩ thầm điện hạ lại vì một nhân loại đi đánh ta. Đưa tay ra, Trần Trường Sinh nén cười nói, "Thiên Viên Phá quật cường ngửa đầu, không chịu để ý đến hắn. Lạc lạc dơ cây giáo côn trong tay nàng, nhìn hắn nói đưa tay ra Huyên viên phá bi thương cuối đầu, đưa tay ra Trần Trường Sinh Thu liễm nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đặt vào mạch quan của hắn, sau đó nhắm mắt Không cần lạc lạc cầu xin Hắn cũng sẽ thử xem có thể chữa lành vết thương của yêu tộc thiếu niên hay không Bởi vì thanh đằng yến tối hôm đó Thời điểm thiên hải nha nhi lớn lối nhục nhã quốc giáo học viện Tất cả mọi người đều trầm mặt Chỉ có yêu tộc thiếu niên này cười thành tiếng Tiếng cười kia chính là sự biểu đạt Biểu đạt bất bình Yêu tộc thiếu niên thay quốc giáo học viện biểu đạt bất bình Như vậy quốc giáo học viện tự nhiên phải có gì đó để đền đáp cho hắn Dĩ nhiên, sự đền đáp này cũng thành lập trên cơ sở hắn đối với việc trị lành vết thương cho yêu tộc thiếu niên có một chút lòng tin Sư phụ của hắn kế đạo nhân Ở trong tu hành thế giới có thể vô danh Nhưng về phương diện y đạo tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất trên thế gian này Hôn ước giữa hắn và tự hữu dung, chính là bởi vì năm đó kế đạo nhân có thể chữa trị vết thương mà ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng không thể trị được cho thái tệ đại nhân. Trần Trường sinh thủ nhỏ đã đọc một lượt đạo tàng, theo thầy học y, mấu chốt nhất là bản thân hắn cũng đang có bệnh. Mặc dù hắn trị không khỏi bệnh của mình, nhưng không có nghĩa hắn không biết trị bệnh cho người khác. Hắn rất muốn chữa lành vết thương của huyên viên phá. Thời gian dần trôi qua, tinh thần trong bầu trời đêm theo tầm mây di động, lúc mờ lúc tỏ. Bên trong tàn thư quán hoàn toàn an tĩnh. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường sinh mở mắt ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz